t quái t k k g thủ ậ p 1 t phạm tàng hình 1. t tắc răng gặp bọn trộm tranh không còn một chút gì nữa để nghi ngờ kẻ thù đầu tiên của tắc răng chính là r e m b r a n mà r e m b r a n là ai vậy xin thưa đó là thầy giáo p a u l i n g kẻ dạy hội họa liên lớp chín và mười kẻ đã quyết định dùng trường nội chú làm xào huyệt để xây dựng một đế chế kỷ luật vượt quá phạm vi giáo dục của nghề sư phạm kẻ luôn luôn d ơ cao chiếc lưỡi hái tử thần trên đầu học sinh kẻ đã cố tình chọn sai sự nghiệp của mình để cuối cùng không đạt được một thành tiệu nào hết về mỹ thuật ngay chính dung mạo của p a u l i n g đã d ờ n d ợ n và dị dạng đến nỗi ông ta mang theo ngoại hiệu rempedal từ lúc bước về trường chuyện xảy ra vào một buổi tối khá khó chịu t a j a n g đang đánh răng trong buồng tắm nhưng con mắt của hắn không nằm nơi chiếc bàn trải con mắt của hắn cử động ở đằng sau gáy kia nhờ con mắt từ gáy mà hắn nhìn thấy dáng điệu hớt h ả i của c l o u s e n remdan đến cánh cửa bật mở hung thần của năm trăm học sinh trường nội chú xuất hiện giọng sư phụ p a u l i n g như người ngậm ngại tìm chầm chứ sao có bao giờ một ông thầy mà lại không biết tự tạo ra sự huyền bí lên học sinh của mình tôi muốn em lên giường ngủ sau ba phút nữa hiểu chưa peter c a s t o n tôi muốn thế t a r z n g tỏ ra đứng đắn với chiếc khăn mặt trên tay cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy nhưng ông ta chẳng buồn nghe cái nhìn của ông ta đã hướng về dãy hành lang dọc tầng hai chỉ bằng biện pháp đi tuần tiễu ông ta mới có dịp sử dụng chiếc lưỡi hái ma quỷ trong bóng tối đã lần nào ông ta chịu buông tha cho những con thỏ học sinh đâu coi đám nhãi danh chỉ trực qua mặt người lớn điều cần thiết là phải dạy chúng những bài học để đời và ông ta g ầ n từng tiếng một bài học tối nay cho tác răng chú mày đã bị cảnh cáo ba lần nhớ đấy liệu hồn remdan biến mất cũng nhanh như lúc đẩy cánh cửa buồng tắm còn tác răng thì chậm chạp hơn hắn chui lặng lẽ vào cái tổ có kê hai chiếc giường hai cái tủ và một thùng đồ ăn dự trữ của c l o z e n hắn thở dài ngao ngán trời ạ Cái thằng tròn vo có cái bụng phình như anh ương bộ không hay biết gì sao mà vẫn tiếp tục ngốn sô cô la n g ù m ngoàm tark n g trợn mắt mày biết phòng mình được remdan gọi là gì không tròn vo đủng đỉnh tổ đại bàng vậy thì đại bàng không thể nào bị gãy cánh dù paulin g đã d ư ơ n g cung klausen nhăn mặt vì thanh kẹo sắp văng ra đừng gọi lão là paulin gọi g lão là remdan gian ác ê vấn đề tai hại là tao có thể bị đuổi học nếu thêm một lần cảnh cáo nữa ừ tao biết nhưng hề gì đêm nay ta o sẽ dùng pháp phi thân sao tak răng tỉnh bơ xỏ chân vào chiếc quần jean bạc p h á c h khuôn mặt của gabi hiện ra thần thoại hơn bất cứ một cuộc trừng phạt ngốc nghếch nào thầy paulin g là nỗi ám ảnh gì trong đời sống riêng tư của tak răng nhỉ hãy tưởng tượng đến gabi cô bé có hàng mi chớp chớp Tắc lột thấy trâu. ta tròn tao tống chúa rừng phi châu. Chuẩn bị dây chảo cho chưa có Cái cổ chảo rằng rừng ra bằng nhiên mình mạnh như nay hẹn. trường nếu... Nếu mày nối sợi dây chảo không phải bằng ni gì? phi khỏi phải những sợi Đêm dây Mày mày dây mẽ sẽ thỏa bị bị vo. đất gãy nát. Yên đi, làm sao mà tròn vo yên trí được nó đã nghe rất rõ những tiếng chân rình dập đâu đây quả y như rằng rembrandt đã đứng sau lưng hai đứa sắp chín giờ rồi hy vọng hai chú mày ngủ ngon các thầy giáo khác còn bắt tay nhưng rembrandt thì năm ngón tay chẳng hề cử động ông ta tắt đèn và hắng r i ọ n g cái giọng khàn đực của một con quạ có cuống họng bị sưng tấy tak răng phải mất đúng năm phút vận động thính giác trước khi tuột xuống giường ồ cái thằng tròn vo cứ lưu luyến níu tay hắn như sắp bị giam mình trong một đống kẹo đến nơi tao mà bớt chừng sáu kg là có thể đu dây giống hệt mày Mày vậy đi đâu Tác gió a n Còn ngơ ngác, gặp nhị g công đặt út tính quái、mày、không nhớ quái. và và Mày chúa máy điện tử và công chúa có hẹn với tao sao? Mặt tròn với vo tao Mặt sao? ban u thiêu. ồ n Nhớ cẩn thận nghe, t o và v sợi dây ẫ đêm ợ i Gió mày. ban đ lồng lộng tác giang đưa mắt nhìn sang phía dãy rừng thùy dương mặt trăng tròn vành v ạ c h lơ lửng trên dãy nhà nhiều tầng cao ngất trường nội chú nằm ở ngoại ô thành phố từ trường ra xa lộ phải qua những cánh đồng và bãi cỏ người ta đang đẩy dần đô thị đến đây theo quy hoạch tương lai nhưng bây giờ thì con đại bàng đầu tiên của lớp 1 0 a sắp bay ra khỏi tổ hắn chú ý đến những cái móc sắt đỡ giản nho được đóng vào một số chỗ ở trên bờ tường hắn liếc qua cái móc trên cùng có một sợi dây chão bằng ni lông nằm khuất dưới t à n lá rậm hắn bám vào sợi dây như khỉ chân đạp vào gờ tường như vượn và nhảy xuống lớp cát phía dưới như một con dã nhân hắn là peter c a s t o n biệt hiệu tak jang Vua tốc độ 100m k hắn ở i Ôi, Gabi tai ngoài gió còn xào xạc tiếng guitar, phim, sự sẽ vô vành và công quần quên tuyết cần đúng đến nhà Bên răng, Còn bản nhạc phim, bạch tuyết và bảy chú lùn Chẳng thể nào chạy Chỉ chúa tác sạc bạch chú phút thể h bảy được là xào đang chạy qua khu vực quan trọng nằm ngoài rìa thành phố nơi gia đình sualik làm chủ một tòa nhà lớn nhất với một khu vườn rộng nhất cùng một gara chứa nhiều xe hơi nhất nghĩ mà tội chưa tròn v ò chỉ vì quá mê kẹo sôcôla và s h l ố c h ô l m mà phải di tản vào trường nội chú mất dần cái tên quý tộc willie s w a l i k lừng danh takrang nhìn đồng hồ chín giờ rưỡi vượt qua một con đường nữa băng hết một bờ rào chạy trên cỏ loáng thoáng những bụi cây lướt qua hắn tiến vào khu vườn những ngôi nhà đột ngột tối om như bị cúp điện có lẽ giờ này gabi sắp hắt hơi nhảy mũi đúng giây phút đó hắn nghe thấy tiếng chân người hắn sửng sốt như không tin vào thính giác của mình nào bình tĩnh lại k h ô n g người xuống như một con khỉ lẻn về phía các bụi cây rậm rạp đằng kia khi tác răng rẽ c ả n h lá định bước ra hắn giật mình vì một hình người đàn ông cách hắn không đầy hai bước gã đàn ông nhìn lên cửa sân thượng một ngôi nhà lưng quay lại tác răng có một cái gì vuông vuông đặt dưới đất dựa vào đầu gối gã ngay lúc ấy trăng ló khỏi đám mây và tấm kính trên cửa sân thượng vỡ toang gã đàn ông thứ hai xuất hiện bất chấp những mảnh kính vương vãi trên sàn đá gã đàn ông thứ hai vẫn ôm chặt tấm mền trong tay mép tấm mền tụt xuống trời đất một bức tranh chắc chắn là gia bảo bởi khung tranh được mạng bằng vàng sáng ngời linh tính trận mạc mách bảo con đại bàng của lớp 1 0 a hãy xòe cánh rõ ràng bọn ăn cắp tranh của các tư gia còn gì nữa mà suy đoán chẳng phải hơn sáu tháng nay những bức tranh siêu tập quý giá đã lần lượt tàng hình khỏi các gia trang của những nhà siêu tập và các bảo tàng nhiều địa phương làm cả thành phố bàng hoàng mọi thành tiệu hội họa đều biến mất không một dấu vết giá trị của các tác phẩm mỹ thuật tăng vọt bất ngờ khiến bọn đạo trích không thèm nhìn đến các thứ tài sản khác chúng biết cách di chuyển những bức tranh vô giá ra khỏi biên giới quốc gia nhánh lên thằng t r ộ n đứng chờ gầm gừ gã mặc một chiếc áo gió màu sẫm thằng kia có vẻ thấp lùn hơn và đi đứng có vẻ vụng về chúng trường i ó n g hai con sói không một chút lo sợ qua sân thượng rồi theo con đường xuyên qua các bụi cây dẫn ra cuối khu vườn t ì m t a r răng đập thình thịch không thua gì tấm mền gói bức tranh đánh nhấp nhô theo bước đi như chạy của bọn t r ộ n tranh khổ nỗi tâm của một học sinh nội chú leo t r ư ờ n g trốn đi chơi là không thể gọi cảnh sát vì vậy hắn tự đút đầu vào sợi dây thỏng lọng của p a u l i n g lão rembrandt đó sẽ đuổi hắn ngay lập tức không do dự ê eddie tao nghe có tiếng động hả tiếng động hình như ở trong bụi cây kia hay là một con mèo động cỡn đó o t t o hai gã đàn ông dừng lại tarkrang nhìn chúng qua kẽ lá hắn cảm thấy da thịt lạnh ngắt hắn phải nín thở bởi thằng o t t o đã đặt cái bọc đựng t r a n h xuống đường và thò tay vào, núi, vào túi Xoét xoét lưỡi dao găm nhọn rợn người dưới ánh trăng gã đàn ông có tên ô tô tiến về phía bụi cây mà tác giang đang ẩn nấp hai cánh tay gã đầy vết xăm của gã vung vẩy như một tên sát thủ điệu nghệ nhưng gã không cần phải bước tiếp và tác giang cũng không cần phải mở cuộc thi chạy nước rút bất đắc dĩ vì một con chim đêm đã vỗ cánh phành phạch bay lên từ bụi rậm kế bên gã eddie cười ha h a mẹ cái thằng chỉ giỏi tưởng tượng đi đêm có ngày gặp chim mà ha ha ô tô lầm rầm như đọc kinh đừng chọc tao coi chừng không đến hội trợ đúng giờ là mang thêm sẹo cho mày đó nhưng mày có chắc lão đến nhận hàng không chính lão còn không biết chắc nữa là tao một là khu vực dành riêng để uống bia ở hội trợ lúc nửa đêm nay hai là một ư ơ i bốn giờ chiều mai tại chuồng cá sấu ở vườn thú như bọn bữa ô tô t h ẩ y vật nhọn kim loại vào túi gọn gàng như một tay mãi võ chuyên nghiệp Tác răng k Hắn ô không n quên được những con rồng bằng chẳng trên cánh tay vén lên của gã. Nó rùng rợn, g gã. gây giác dợ, gì làm lồi tàu mực xăm cảm chém m sao tay của thua ra được chịt vết từ t phải x u ố g không ngại cằm chút một tên Edith Tuy nhiên, hắn vẫn không một chút e kia. bị á m trộm. rậm phim dính dung chân bọn、chỗ. Trong cuộc đời, chỉ cần vài lần như này ung rừng lên như răng trong nhựa Hắn chỉ hồi hộp như thế này là có thể ung dung giữa rừng rậm châu Phi, hú bước b được của cuộc có tác giữa rồi. đời, vài là che mắt bởi một cây rẻ bề thế đằng sau cây rẻ. tiếng mở cửa xe và cốp xe vang lên hắn r ắ n chặt cái nhìn vào chiếc xe hơi lúc động cơ nổ giòn hy vọng nhìn được số xe trời đất tiếng máy nổ kinh dị như lúc tròn vo ho sặc với nút vội thanh kẹo điều quan trọng nhất mà hắn đã không thực hiện là nhìn cho rõ bảng số trước khi xe chạy bởi bọn trộm chờ cho xe chạy một đoạn rồi mới bật đèn lên không hề chi chi ế c xe hơi có thể biến mất nhưng tiếng động cơ rền r ĩ của nó không bao giờ mất nó thuộc về chủng loại xe combi hết thời tiếng máy kêu ngang ngửa tiếng chó sủa chưa kể hai thằng đạo trích đã tự kê khai lý lịch ô tô và eddie còn nữa tụi nó sẽ đến khu uống bia ở hội trợ vào lúc nửa đêm đối với một tám thử tài tình như tak răng này thì chỉ cần vài chi tiết đó cũng đã không đủ làm quà cho gabi hay sao chỉ có một điều thuộc về kinh nghiệm cá nhân mà cô bé sẽ không bao giờ được biết tại sao cứ mỗi lần đụng độ remdan là hắn tiếp xúc với kẻ thù khác lập tức hai hội nghị tam quái công chúa thò mái tóc vàng rực ra lúc tác răng bấm chuông chào người hùng bạn trễ mất mười phút sao tôi đoán là bạn ra khỏi trường nội chú lúc chín giờ rưỡi vì chỉ vào giờ phút đó pauline mới ngưng làm rempedan bây giờ là mười giờ hai phút thông thường bạn chỉ mất có hai mươi hai phút để đến đây như vậy bạn đã ăn gian mười phút để làm một dịch vụ cá thể trời ạ gabi thật danh mãnh và tinh quái oscar con chó yêu quý của gabi nhảy s ổ ra vờ vĩnh như rất hiếu khách đã ngoạm ngay vào ống quần jean của hắn lôi vô cửa hắn thốt lên não nùng cả mày nữa hả oscar mày cũng muốn d i ễ u võ dương oai với tao sao phải nói là chính cô chủ xinh đẹp của oscar mới là thủ phạm khiêu khích tác giang cô bé cố tình hướng dẫn hắn đi lên cầu thang thật từ từ để hắn đủ thời gian liếc qua những tấm bằng khen đính trên bờ tường đầy quyến rũ còn phải hỏi những tấm bằng khen biểu dương thành tích bơi lội của công chúa và những điểm mười môn tiếng anh của cô cô muốn làm gì tác giang lúc này h ỡ i gabi nũng nịu công chúa chẳng muốn gì hết cô không bắt tác răng phải đu dây như con khỉ cô chỉ nhẹ nhàng ấn vai hắn ngồi xuống bộ salon phía dưới sàn nhà đối diện với tác răng có một con khỉ nhân dạng giống khỉ hơn đang nhún nhảy đôi chân theo điệu rock con khỉ ấy còn thông thái hơn cả công chúa nữa hắn chính thị là nhị quái kar biệt danh máy tính điện tử vị quân sư kar nhún đ ô i chân thêm ba lần nữa rồi phát biểu đại ca tác răng có chuyện cần bàn bạc v ấ t thường phải không sao hiền đệ biết có gì khó hiểu đâu tự mình hẹn nhau đi hội trợ trung tâm đêm nay nhưng đệ thế huynh chẳng có dấu hiệu gì sốt ruột có nghĩa là có một chuyện đại sự hơn cả cái vụ đi chơi cũng chính vì vụ ấy mà huynh phải trễ tới mười phút đủ máy tính tắc răng rủa thầm thẳng nhãi cận thị chân tay dài ngoằn g như thế kia mà di chuyển bằng đầu óc nhảy hơn điện tử đúng là quân sư thứ thiệt tắc răng thở ra thật mạnh triệu tập hội nghị tam quái ngay lập tức tiếng nhạc rock and roll từ máy cassette mini ở góc phòng tắt lịu chỉ còn sót một âm điệu rền rĩ và bi tráng qua lời tường thuật của nhất quái Peter c a s t o e người hùng lớp 1 0 a thuyết minh du dương đến nỗi c ò n oscar sủa hai chảng hưởng ứng tức thì út quái gabi đưa bàn tay ngà ngọc vuốt ve vành tai oscar: “trời ơi, t a c giang nghe phần gáy của hắn nóng bừng bừng, trong một giây hắn thèm được như con chó vô tích sự. Hắn kết thúc thật nhát gừng. công ố tình nói về máy tính điện tử. Một vết nói điện con về máy xẹo dao của ô tô, một chiếc xe combi của SD, chúa vừa tái mặt vì tiếng tao bừa bãi của t á c răng thì nhị quái carl đã gỡ cặp kính quân sư ra lau nó tỏ vẻ gật gù không cần quan tâm đến xúc động khác thường của hai người bạn học cùng lớp ổn cả rồi nếu ta o nhớ không nhầm thì đúng năm mươi hai bức tranh đã bị mất cắp Tổn thất ư ớ công lượng hàng đồng thống nó còn khủng khiếp hơn nữa Nếu đống trản văn Giá chục chí thực khiếp hóa tài của của triệu trị Qua kê báo v giá kia Được c h u y ể ra nước n o à thành i Tụi nơi rồi tỷ mình đến phú sắp c ả n h sát treo giải thưởng giải m a r k đấy n Gaby o à i r còn của các chủ tiền thưởng riêng của các ông ị mất cấp n à t có thể trong khu rừng châu Phi trong nhà、công、chúa sắm cả Công có rừng Gabi vẻ không bằng lòng lối tính toán thực dụng của nhị quái ca cô bé chớp đôi mắt mộng mơ khoan bàn đến chuyện tiền thưởng giả sử lúc nãy tác g i a n g không thoát khỏi con dao rùng rợn của bọn trộm thì sao nhỉ cảm ơn trời đất tảng đá ngàn cân mới đè nặng xuống trái tim tác g i a n g đã được gỡ khỏi lồng ngực hắn thấy thân thể nhẹ tênh như bông gòn phải vậy c h i k a b i c h i âm với nhau ở chỗ một lời đã biết đến ta muôn trùng nghìn tứ cũng là có nhau phải không cô công chúa ngủ trong rừng tác g i a n g đập mạnh tay xuống b à n chuyện nguy hiểm này tự tôi giải quyết các bạn không nhất thiết phải tham dự tiền thưởng của cảnh sát tuy lớn thật nhưng bọn trộm tranh tàng hình còn đáng sợ hơn chúng đã nhẫn tâm buôn bán tài sản văn hóa của đất nước chúng cần phải bị vạch mặt tất nhiên rằng tôi cũng rất thương má tôi bà mỗi ngày một cm đi vì thức khuya dậy sớm lo tôi ăn học biết đâu tôi chẳng giúp gì má tôi nhờ đặc vụ này kìa ta răng tại sao mình không nhờ đến ba của gabi bác ấy là thanh tra hình sự không được vì hai lý do thứ nhất bọn đạo trích đã hẹn nhau nửa đêm nay trong khi ba của gabi đang công tác tỉnh dài ngày thứ hai không thể cho cảnh sát biết vì tôi có thể bị đuổi học bởi leo tường trốn đi chơi tới lần thứ tư hai đứa nam nhi cùng liếc về công chúa hội ý cô bé cong môi một câu mát rượi tôi không sợ chuyện nguy hiểm của t á răng tôi xin tham gia và sẵn sàng nhường phần thưởng cho bạn ấy máy tính điện tử dễ n ả cánh ô tôi tôi công n như được độc quyền mã thượng, còn hiệp sĩ Kha này nữa chứ. Tuy nhiên, nó nói thật nặng nề.、Tuy、nhiên, nhớ tiền thưởng cho tôi một phần, tôi cần hoàn thành hai công trình nghiên động g Gabi chúa được độc chứ. cho cứu, cử hiệp Kha thật hai robot biết làm và mã một m Tuy Tuy trừ sĩ y l i ê lạc c bằng n mật mã. á cửa phòng xịch mở một người phụ nữ đứng tuổi rất dịu dàng bước vào mẫu hậu của công chúa chứ còn ai bà nói như một chuyên gia về tâm lý tuổi mới lớn nào đói bụng không các cô cậu tôi sẽ là m món bánh kem thưởng thức hay định âm mưu bỏ nhà đi chơi phải không công chúa xà vào lòng mẹ nũng nịu hơn bao giờ hết mẹ quả là tuyệt vời ba đứa con định xin phép ra hội trợ xem lễ hội ngày mai có những môn học dễ ợt thưa mẹ và tụi con sẽ về trước mười một giờ mẹ gật đầu đi con sẽ cho con oscar nhập băng nữa mẹ cười rồi đáng nghe con oscar vẫy đuôi rối rít khiến bà mẹ chỉ còn nước hôn thật lâu lên mái tóc vàng óng của gabi bà lặng lẽ thì thầm các con đã lên tới lớp 10 và sắp lớn đến nơi mẹ chỉ sợ máy tính điện tử lên tiếng nó muốn xác định tính tin cậy của một vị quân sư tụi con không vào các sàn nhảy như một số các bạn cùng lứa tuổi khác đó là điều chắc chắn tụi con cũng không hút thuốc và uống rượu đó là điều chắc chắn tiếp theo tụi con chỉ du lịch hội trợ thôi tắc răng gật đầu cháu hứa chịu trách nhiệm v ề i a b i bạn ấy sẽ về nhà đúng giờ ừ được rồi bà mẹ kéo cửa sổ nhìn ra ngoài trăng giữa đêm mùa hạ lộng lẫy lạ lùng thảo nào cô công chúa ngủ trong rừng của bà hôm nay tức giấc